Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 138 ai mà không biết chúng ta đã động phòng chứ B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hông linh rùm mình Dạ vô hàm và thần hoàng như vậy khiến nàng sợ hãi Rầm Dạ hồng thiên giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn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 Thú vị hơn các A-di-ki muốn nhiều Các thúc thúc thiệt thông minh Có thể nghĩ ra trò này để chọc mọi người vui vẻ Dạ dập tuyên kịp phản ứng Cười nói theo a Đúng vậy Để có màn này chút thọ hoàng hậu Chúng ta luyện mất mấy ngày đó Dạ dập tuyên nhân cơ hội đến trắng giữa hai người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 Vương huyên, mời huyên Đối diện Dạ dập tuyên mượn cơ hội Tránh rượu dạ vô hàm Nói nhỏ Tiệc gần kết thúc rồi Đã đến lúc thả tàn tâm Từ trong pho tượng ra Để nàng ta cải trang thành tam nương Chút lát Chỉ cần dẫn tam nương đi ra Sau đó giấu tam nương vào trong pho tượng kia